Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đã liền hỏi, có điều làm sao? Dạ nhưng mà phòng ấy thì vẫn chưa hoàn thiện về phần nội thất ạ. Nếu anh có thể vui lòng chọn phòng khác có được không? Với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên và khó hiểu, pha lẫn một chút gì đó khó chịu. Anh ta hỏi, tại sao khách sạn lớn như thế này mà phòng đẹp nhất lại chưa hoàn thiện? Trong khi đó, hôm nay lại là ngày khai trương vậy. Dạ căn phòng ấy là căn phòng đẹp nhất của khách sạn chúng tôi, nên nó được gọi là phòng tổng thống. Những nội thất ở bên trong căn phòng Tổng thống ấy cũng là những nội thất cao cấp được chúng tôi nhập về từ châu Âu. Nhưng do một vài vấn đề trục trặc hôm nay những món đồ ấy mới về tới đây. Mong anh thông cảm và nếu anh muốn được ở căn phòng ấy thì xin mời anh sáng ngày mốt quay lại có được không ạ? Lệ Hằng nhanh chóng trả lời dứt khoát và đầy vẻ tự tin. Minh Luân là tên của chàng trai bỗng cười lớn. <cười> Cô giải thích như vậy thì quả thực là tôi không có gì để nói nữa rồi. Vậy được rồi. Tôi sẽ ở phòng khác, nhưng tôi sẽ đặt căn phòng Tổng thống ấy một năm. Vâng, rất hân hạnh được phục vụ anh trong suốt thời gian anh ở đây. Vậy mời anh ở phòng 905, vài hôm, đến khi nào phòng Tổng thống hoàn thiện, chúng tôi sẽ mời anh qua bên ấy. Cô không thắc mắc là tôi ở đây làm gì mà lâu vậy hay sao? Nụ cười vẫn còn đó, nhẹ nhàng đáp lại, nhưng trong một lời nói thực sự lạnh nhạt. Dạ không? Nói rồi cô bước nhanh ra chỗ mẹ mình đang đợi để tiếp khách. Lúc này tiếp những thủ tục còn lại cho Minh Luân, nhanh chóng nhận phòng là có tiếp viên. Sau Minh Luân thì có một vài nhóm khách lẻ và một nhóm khách du lịch cũng đã theo đoàn, đặt phòng trước, cũng đã đến nhận phòng. Lệ Hằng muốn ở lại và quản lý khách sạn trong thời gian đầu, cho nên cô cũng đã bố trí mình một phòng ở khách sạn, tiện cho việc nghỉ ngơi, cũng như là việc trông coi khách sạn luôn. 11 giờ đêm ngày hôm ấy, bỗng có một tiếng hét của một người đàn ông đã làm náo loạn cả khách sạn. Người đàn ông trong phòng ấy chạy ra khỏi phòng, ông ta chạy ngay xuống quầy lễ tân rồi hốt hoảng nói: "Cho tôi trả phòng, cho tôi trả phòng, trả phòng ngay bây giờ, ngay lập tức đi." Cô nhân viên lễ tân thì vội vàng hỏi lại: "Dạ, thứ anh có việc gì ở trên ấy vậy ạ?" Cô tự lên mà xem, tôi nhanh nhanh đi, tôi trả phòng đi." Ngay lúc này thì có một tiếng nói của nam vang lên: "Vậy thì tôi với ông cùng lên xem trên đó có gì nhé. "Ờ dạ, dạ" Là cậu Luân ạ Sao lại ngạc nhiên vậy hả ông Tuấn Tôi không có mặt ở đây được hay sao À dạ đâu có ạ Cậu đi đâu mà có mặt ở trên này ạ Tôi đi đâu còn phải báo cáo với ông nữa hay sao Dừng lại một lúc với vẻ khó chịu Luân liền tiếp tục Ông nói ở trên phòng có gì Chúng ta cùng lên xem ở trên đó rốt cuộc là cái gì nào Dạ thôi thôi Tôi, tôi không dám lên đâu ạ Sao lại không dám lên Tôi thì tôi còn lạ gì nữa hả ông Tuấn Ông đến khách sạn Quán ăn nào mới khai trương Ông cũng dở đủ trò để chủ quán ăn hay khách sạn ấy để người ta phải đem tiền đền cho ông chứ gì. Tôi nói đúng chứ. Giọng của Luân mỉa mai, nhưng đáp lại Luân thì giọng của ông Tuấn lúc này vẫn còn đang rất sợ hãi. Dạ không đâu, lần này tôi không dở trò đâu ạ. Tôi không cần tiền đến đâu. Tôi sẽ trả tiền 3 ngày, đã thuê rồi đi ngay. Đi ngay luôn bây giờ đấy ạ. Nói rồi thì người đàn ông tiên Tuấn ấy móc những tờ tiền bạc rồi để lên trên quầy lễ tân, vội vã chạy ra ngoài như bay. Lúc này thì từ trong thang máy bước ra lệ Hằng vừa đi vừa hỏi. Sao vậy hả em? Chị nghe thấy nhân viên báo lại có khách đòi chạp phòng à? Bước ra đến nơi. Thấy Luân đang đứng đó. Hằng khẽ nhớ mày và tiếp tục. Là anh này muốn chạp phòng hay sao? Luân vẫn đứng đó nhìn Hằng không tỏ bất cứ một thái độ nào. Còn nhân viên nữ thì lắc đầu lên tiếng. Dạ không, không phải anh này đâu ạ. Anh này chỉ là dàn xếp hộ chúng ta mà thôi. Vừa nói cô nhân viên của quầy lễ tân vừa nhìn qua Luân. Nhưng Luân lúc sau câu nói của nhân viên lễ tân thì anh đã đi ra chỗ thang máy, vừa đi anh vừa nói. Tôi có làm gì được đâu, không cần cảm ơn đâu cô chủ. Thôi tôi đi ngủ đây, bye bye. Luân vừa bước vào thang máy và dơ hai ngón tay lên trên đầu, đợi cho thang máy đóng lại thì Hằng đã ghé sát tay của nhân viên nói nhỏ. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì vậy em? Dạ lúc nãy có một vị khách, không biết là bị cái gì mà tự nhiên chạy từ trên phòng xuống rồi đòi trả phòng ngay. Theo như lời đối thoại của anh Luân và vị khách này thì ông này chuyên đi phá đám các quán ăn, nhà hàng, khách sạn mới khai để đòi chủ đền tiền ấy chị ạ. Nhưng lần này thì ông ấy không phá. Ông ấy trả phòng nhưng trả đủ số tiền mà ông ấy đã tính thuê trong 3 ngày nữa đấy ạ. Vừa nói nhân viên vừa kéo cái hộp tủ đựng tiền cho Hằng thấy. Vẻ mặt trầm tư lắm. Hằng đã liền quay qua một bên anh bảo vệ và hỏi Anh đi theo tôi lên trên phòng đó xem như thế nào đi. Nói rồi Hằng bước nhanh ra thang máy và lúc này anh bảo vệ kia có không nói được gì và bước theo lên đến phòng 304 nơi mà ông khách tên Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net